mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi của tác giả Phi Nghiên. Truyện thuộc thể loại ngôn tình, xuyên không, nữ cường. Truyện mới.com xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 2.1. Hai người bách hắc rời khỏi Lam phủ, Bách Diệp viện lý do vì danh tiếng không thể khởi kiệu chống được nên dùng điểm yếu quái ngữ của Hắc Phong làm uy hiếp. Hắc Phong tức đến đen mặt đành phải ngồi lên kiệu hoa tám người. Diễn nguyện lần này kết thúc, chúng môn đồ nhà ai người nấy về nào. Bách Diệp nói qua loa một câu, sau đó giải tán môn đồ. Kiệu phu nâng kiệu hoa có hắc phong ngồi trên, cũng dẹp đường về phủ, đặt chân đi về phía hoa đô của bọn họ. Bách Diệp đã lần chạy ra tận xa khác hẳn lúc đến. Hắn cũng không muốn mọi người vây xem hiểu nhầm hắn giảm mà không đứng đắn có cái gì đó với lão nhân hắc phong kia. Khi kiệu hoa rời xa kết thúc một trận náo loạn nghi lệ thu nạp đồ đệ. Người dân vẫn dành một khoảng thời gian bàn tán về chuyện này Suy đoán đến tột cùng là vị thiên kim nào của Lam ra mà đáng giá đến mức vô chương như vậy Mỗi người một kiểu sôi nổi nói Lúc này tại Lam phủ Nguyệt Nhi, ngươi và Bách Tông chủ vừa thì thảo gì với nhau Chờ Bách Diệp và Hác Phong rời đi Con ngươi Lam lôi ngạo âm trầm tựa như giáo huấn để dò hỏi Lam lăng nguyệt Hai sư đồ nói chuyện riêng Lam lão ra lại có hứng thú để nghe sao Lam Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngày hôm qua lão cha cặn bã này giống y như con chó bị kẹp đuôi, hôm nay Bách Diệp vừa rời khỏi lại bắt đầu cáo mượt oai hùm. Lão Tuyết, Thu Nhược Thủy nàng dạy nữ nhi như vậy sao, nói như nào ta cũng là phụ thân nó. Lam Lôi ngạo địch nổi giận với Lam Lăng Nguyệt, chợt nhớ tới trên đầu nàng còn có danh hiệu đồ đệ của Bách tông chủ, đành phải nhẫn nhịn đồ cơn giận lên người Thu Nhược Thủy. Ngươi có bản lĩnh thì tấn công ta này. Mẫu thân ta không nợ ngươi, đừng nói với ta hai chữ phụ thân, ngươi đã hoàn thành trách nhiệm làm một phụ thân chưa? Lúc ta sống chết chưa rõ ngươi ở đâu? Lúc ta bị ái thiếp, nhị nữ nhi ngươi trà đạp ngươi ở đâu? Lúc nhị nữ nhi của ngươi cầm chủy thủ muốn giết ta ngươi ở đâu? Lúc ái thiếp của ngươi hạ hà hàn độc lên người ta ngươi ở đâu? Ha ha, ngươi cũng chỉ xứng làm con rối của bà ta mà thôi, làm sao người như ngươi xứng với danh hiệu hoàng thương kia? Khi nghe thấy Lam Lôi Ngạo chút giận lên mẫu thân, trong đôi mắt của Lam Lăng Nguyệt bắn ra tia lạnh ý, từng bước một ép sát Lam Lôi Ngạo. Lam Lôi Ngạo nhìn Lam Lăng Nguyệt từng bước từng bước một tới gần mình không tự chủ lui về phía sau, từng câu đâm vào tim, Lam Lôi Ngạo không khỏi trột dạ đứa nhỏ này cũng từng được hắn bề ám. Thế rồi chuyện kia xảy ra, toàn bộ cuộc sống bị đảo lột, nàng trở thành đứa con rơi của mình. Lam Lăng Nguyệt, ngươi đừng có nói yêu nói vượt ta hạ độc ngươi khi nào hả vừa nghe Lam Lăng Nguyệt nhắc tới việc hạ độc sắc mặt kiểu phi nhi biến đổi vội vàng đứng lên cãi lại chuyện này chỉ có thanh mai biết hiện tại thanh mai cũng điên rồi Lam Lăng Nguyệt không tìm được chứng cứ chính là ngậm máu phun người ha ha chính xác ta không có bằng chứng chứng minh đấy bất quá kiểu gì nương ngươi không cảm thấy tự nhiên thanh mai hóa điên vô cùng kỳ lạ sao hơn nữa vì sao điên rồi thanh mai chỉ tấn công đúng mình ngươi Lão thiên gia có mắt đó Ngươi biết không Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt hơi dương lên Đâm vào vết thương của Kiều Phi Nhi thêm một lần nữa Đủ rồi Tất cả câm miệng cho ta Lam lôi ngạo có chút nghi ngờ nhìn về phía Kiều Phi Nhi Hắn vốn là người đa nghi Mặc dù Lam Lăng Nguyệt không nói rõ Tuy nhiên quả thật một loạt bất chắc xảy đến quá mức trùng hợp Lông mày hơi nhíu Lẽ nào tâm địa ái thiếp bên gối này thật sự độc ác đến vậy Chưa đủ Làm sao mà đủ được, không chỉ có ta bị người hạ độc, hôm nay sư phụ ta nhìn thấy sắc mặt mẫu thân ta cũng đã báo cho biết mẫu thân ta cũng bị hạ độc. Ngài cảm thấy nếu như loại bỏ được hai mẹ con chúng ta, ai sẽ là người được lợi nhất đây? Trong lòng Lam lăng nguyệt cười lạnh, chuyện này đã chịu đủ rồi, nếu đã nói, vậy đơn giản kể rõ toàn bộ sự tình ra. Phu nhân nàng cũng trúng độc, Lam lôi ngạo nghe được thông tin thu nhược thủy trúng độc. Sắc mặt càng u ám. Nguyệt Nhi, ta trúng độc sao? Thu Nhiệt Thủy không để ý tới Lam lôi ngạo, kinh ngạc nhìn Lam Lăng Nguyệt, muốn xác định có thật hay không. Đúng thế, mẫu thân, sư phụ nói chán ngài có khí đen không rõ ràng, có dấu hiệu trúng độc. Lam Lăng Nguyệt đành phải lấy Bách Diệp ra, dù sao nếu tự mình nói mẫu thân trúng độc, thứ nhất khiến người hoài nghi, thứ hai không có sức thuyết phục, mà Bách Diệp thì lại đức cao vọng trọng. Thấy thu nhược thủy không nhìn thẳng vào chính mình, gương mặt lam lôi ngạo vốn đã xưng càng thêm sưng đỏ, ném cho Kiều Phi Nhi ánh mắt giò xét. Lão ra, không phải thiếp, thiếp bị oan, thật sự cái gì thiếp cũng không làm, ngài phải tin tưởng thiếp. Vành mắt Kiều Phi Nhi ngân ngấn lệ, dưng dưng nhìn lam lôi ngạo, tim khẽ nhói đau, nhiều năm trôi qua, lòng nam nhân này vẫn hướng về thu nhược thủy. Người đâu Đi mời đại phu Vương Thủ Nghĩa Ở Thành Đông tới bắt mặt cho phu nhân Lam lôi ngạo không nói thêm gì nữa Mà phân phó Tùy Tùng đi mời đại phu Bởi vì chuyện lần trước Lam ngự yên đắc tội lưu đại phu Chỉ có thể mời một vị đại phu khác Kiều Phi Nhi thấy Lam lôi ngạo không gây nhiều khó dễ cho bà Vội thở vào một cái Bà không sợ bị tra Lúc trước hạ độc Bà đã chuẩn bị tất cả đường lui rồi Bà không sợ Qua khoảng chừng một khắc Vương Thủ Nghĩa xách hòm thuốc theo tùy tùng vào Nguyệt Thanh Uyển, đặt hòm thuốc xuống liền bắt mạch cho thu nhược thủy. Thế nào? Lam lôi ngạo hỏi hàn vương đại phu từ lúc bắt mạch chân mày chưa từng dãn ra. Phu nhân có dấu hiệu chúng độc, loại độc này là si điên tán mãn tính, may mắn vẫn chưa vào trong lục phủ ngũ tạng, bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Vương đại phu cũng hay bắt mạch cho các đại gia đình đã nhìn quen với loại đấu đá nhau này. Lam lôi ngạo vừa nghe. Dầm một tiếng hung hăng vỗ xuống bàn phân phó tùy tùng, dẫn hết nha hoàn bà tử Vân Thanh Uyển đến cho ta. Chỉ chốc lát sau nha hoàn bà tử bên trong Vân Thanh Uyển đều tụ tập tại Nguyệt Thanh Uyển, mà Thu Nhược Thủy vẫn mù mịt không hiểu, đời này bà không tranh không cướp, chỉ muốn sống an ổn qua ngày, vậy mà vẫn bị tính kế. Ha ha ngu ngốc, Kiều Phi Nhi thực sự xuống tay mạnh bạo. Ngẩng đầu nhìn nha hoàn bà tử bên trong Uyển mình vẻ mặt ai nấy đều kinh hoàng và bất giác làng tránh không tin người mình gây nên. Các người ai hạ độc, tự mình đứng ra, bằng không sẽ đánh từng người một đến tàn phế rồi mang đi bán. Lam lôi ngạo lạnh giọng tra hỏi. Lam lão ra, ta không muốn trong uyển ta thấy máu, kỳ thực chuyện này nếu muốn biết ai làm rất đơn giản. Lam lăng nguyệt đảo mắt một vòng, trên mặt mọi người cơ hồ đều là nét kinh hoàng duy nhất yên chi bên trong sự kinh hoàng mang theo một chút tuyệt vọng. Trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, có thể là nàng sao? Yên Chi và Thủy Tinh giống như tay trái tay phải của mẫu thân. Nếu thật sự là nàng, chuyện này có quá tàn nhẫn với mẫu thân không? Chén thuốc mà mẫu thân ta uống mấy ngày nay đã qua tay những ai? lâm Lăng Nguyệt dừng một chút, dò hỏi hạ nhân của Vân Thanh Uyển đang quỳ phía dưới. Hồi đại tiểu thư, thuốc là nô tỳ tự mình đi bút, Yên Chi giám sát sắc thuốc, không hề qua tay bất cứ kẻ nào thủy tinh hơi bất ngờ, chẳng lẽ thuốc xảy ra vấn đề? không khỏi liếc nhìn yên chi, tay yên chi nắm thật chặt, mặt mày sám nguyết, không đợi lam lăng nguyệt hỏi đến đã tự mình quỳ gối trước mặt thu nhược thủy. các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudiomới com, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. đại tiểu thư không cần hỏi, thuốc là do ta hạ. yên chi quỳ gối trước mặt thu nhược thủy, từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm cúi thấp, không dám ngẩng đầu. Đến lúc này trong lòng nàng vẫn không ngừng giấy ruộng, thế nhưng nàng không còn đường để chọn. Quả nhiên là ngươi, lăng lăng nguyệt không đến nỗi quá kinh ngạc. Từ lúc nàng nhìn vào ánh mắt của Yên Chi đã hiểu rõ mấy phần. Thu nhược thủy ngồi trên ghế nghe được lời của Yên Chi đột nhiên dùng mình, như mùa đông z-bút bị người hát một chậu nước lạnh, lòng có chút lạnh lẽo. Yên Chi, tại sao ngươi có thể làm loại chuyện này, ngày thường phu nhân đối đãi với chúng ta thế nào? Ngươi không biết báo đáp ân nghĩa, còn có giả tâm ngầm như vậy. Thủy tinh nghe tới đoạn độc do Yên Chi hạ, tiến lên kéo tóc Yên Chi. Bởi vì lực kéo quá mạnh, rất nhiều sợi tóc tươi rải rác trên mặt đấy. Dù cho da đầu đau đớn, Yên Chi chỉ im lặng không nói. Thủy tinh, buông tay, ta muốn nghe xem vì sao nàng làm như vậy. Thu nhược thủy ý bảo thủy tinh buông tay, nhìn thẳng vào Yên Chi. Bà chưa từng nghĩ người hạ độc thủ mình sẽ là Yên Chi nha hoàn của Lý Chi kỳ ngày trước sẽ làm ra loại chuyện này Phu nhân, Yên Chi xin lỗi người Yên Chi không còn lời nào để nói Yên Chi nhìn vẻ mặt trắng bệch của thu nhược thủy Mấy năm ở Vân Thanh Uyển Phu nhân đã che chở cho mình rất nhiều Bà thiện lương như vậy Nhưng bản thân lại làm ra chuyện gây tổn thương cho bà Vào thời khắc này nàng hết sức căm hận Kiều Phi Nhi đã bước nàng đến đường cùng này Thế nhưng nàng không có quyền lựa chọn, nếu như mình nói hết chân tướng sự việc ra, mẫu thân và đệ đệ của nàng sẽ không có được thuốc giải. Độc sẽ phát tác mà chết. Yên chi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như chuyện này không bị phát hiện, ngươi vẫn tiếp tục hạ độc ta đến lúc ta trở nên ngu độn phải không? Hiện tại gương mặt thu nhược thủy đã trắng như tờ giấy, tới tận lúc này bà vẫn không có cách nào tiếp nhận được sự thật yên chi phản bội mình. Đúng Yên Chi cắn chặt đôi môi cánh hoa, trong mắt ngập lệ, gật đầu lia liệng. Kiều Phi Nhi nhìn hai chủ tớ đối đáp nhau trước mắt, khóe miệng nhấp lên một nụ cười lạnh. Sắc mặt trắng bệt kia của thu nhược thủy, khiến bên trong vẻ lo lắng của Kiều Phi Nhi thoáng qua một tia khoái cảm báo thù. Yên Chi, là ai sai ngươi hạ độc? Người sai khiến ngươi có ở đây hay không? Lâm Lăng Nguyệt không đành lòng để mẫu thân hỏi tiếp, hôm nay bà đã bị đà kích quá lớn quyết định đánh nhanh thắng nhanh không ai sai khiến ta cả yên chi cúi đầu trầm đáp có phải ngươi bị người khác uy hiếp không chỉ cần ngươi nói ai đứng sau lưng sai khiến ngươi bản tiểu thư sẽ thay mẫu thân ta mở một con đường sống cho cái mạng nhỏ của ngươi lam lăng nguyệt trao mày không ngờ yên chi lại ôm hết tội lên người mình xem ra quả nhiên kiều phi nhi làm việc vô cùng cẩn thận chẳng trách hiện tại lại có biểu hiện thản nhiên xem trò vui như vậy Do một mình nô tỳ gây nên, nô tỳ không có đồng mưu cũng không bị ai sai khiến. Yên chi liều mảng lắp đầu, ngoại trừ gánh lấy cái chết, nàng không còn con đường khác để đi. Miệng vẫn còn cứng, người tới đánh cho ta, đánh tới khi nàng chịu nói mới thôi. lâm Lăng Nguyệt không hiểu vì sao yên chi phải bảo vệ cho Kiều Phi Nhi như thế, đã mềm không được, vậy phải cứng. Đại tiểu thư, nàng cũng đã nói không có đồng bọn, người còn dùng gậy đánh. Nếu như sơ sẩy mạnh tay đánh chết người, đến lúc đó sẽ là chết không đối chứng đó. Kiều Phi Nhi cố ý nhấn mạnh chữ chết và cảm thấy tính ra Yên Chi vẫn là một con nha hoàn thông minh, biết nên làm như thế nào. Di nương sợ ta dùng gậy đánh Yên Chi đến thế sao? Có phải sợ lần này ta nặng tay, nàng sẽ nhớ lại người giật dây là ai? Lâm Lăng Nguyệt cười lạnh nhìn chằm chằm Kiều Phi Nhi, nàng càng nói như kia, vậy chính mình càng phải đánh. Hai người các ngươi bước miệng lại, Yên Chi tự mình cũng đã nhận tội, trực tiếp giao cho quan phủ đi. Lam lôi ngạo quát lớn bắt Lam Lăng Nguyệt và Kiều Phi Nhi câm miệng, chuyện mới xảy ra đại khái trong lòng hắn đã có suy nghĩ, không cần phải tra hỏi lại. Lão ra, người cũng tin chuyện này từ đầu chí cuối đều do một tay Yên Chi gây nên. Thu Nhược Thủy nghe giọng điện Lam lôi ngạo cũng biết hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, làm mưa làm gió trên thương trường bao năm Không tin hắn không nhìn ra chút thủ đoạn nhỏ đó, rõ ràng chính là bao che Sự thật là thế, đừng nhiều lời chi thêm lâm lôi ngạo vốn bực bội, thấy thu nhược thủy chất vấn mình Trong lòng lửa giận càng thêm mùng phát Phu nhân, nếu có kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngửa chuộc tội Yên chi nghe được mật hiệu trong lời Kiều Phi Nhi không thể bị giao cho quan phủ, chỉ có thể chết, mà bản thân cũng chỉ có thể lấy cái chết chuộc tội mới có thể trả hết nợ cho một thân tội nhiệt này. Sau khi dập đầu ba tiếng kín đáo bày tỏ sự ân hận sâu sắc với thu nhược thủy, bất chợt yên chi đứng lên, đập mạnh đầu vào đại thủ cách đó không xa. Lúc mọi người kịp thời phản ứng, gương mặt yên chi đã thấm đẫm máu ngã trên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm vào nơi Kiều Phi Nhi đứng, chết không nhắm mắt. Kiều Phi Nhi bất giác quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vài cặp mắt Yên Chi, con ngươi quỷ dị kia khiến bà hoảng loạn bất an. "Người đâu, đưa Yên Chi ra ngoài tìm quan tài đem đi chôn." Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Lam Lôi Ngạo nhìn thấy người chết, nhưng nha hoàn trước mặt mình sợ tội tự sát, tâm tình làm sao có thể tốt nổi, phẩy tay áo chuẩn bị rời khỏi nơi xui xẻo này. Thấy Lam Lôi Ngạo định đi, Kiều Phi Nhi vội đuổi theo. Lúc đi ngang qua Lam Lăng Nguyệt, bên tai truyền đến giọng nói Lam Lăng Nguyệt Kiều Phi Nhi và sẽ không gặp may mắn mãi được đâu Ta nghĩ yên chi chết oan không thể siêu thoát nên sẽ không buông tha kẻ đứng sau lưng đâu Giọng nói Lam Lăng Nguyệt lạnh như băng truyền vào tai Kiều Phi Nhi Vậy ta chống mắt chờ mong Sắc mặt Kiều Phi Nhi rõ ràng tối sầm lại Nhưng ngoài miệng lại vĩnh viễn không chịu thua thiệt đáp trả Lam Lăng Nguyệt một câu Sau đó theo sát Lam lôi ngạo nghênh ngang rời đi Khi Lam Lôi Ngạo và Kiều Phi Nhi ra khỏi Nguyệt Thanh Uyển Kiều Phi Nhi cố gắng lôi kéo Lam Lôi Ngạo Lại bị Lam Lôi Ngạo hất ra Lão ra, ngài làm sao vậy? Kiều Phi Nhi có chút oan ức nhẹ giọng hỏi giò Mấy việc kinh tưởng hậu viện này đừng để ta trông thấy lần thứ hai Sau này hành động kín kẽ một chút Nếu như ngươi còn dám có tư tâm không nên có với thu nhược thủy Cuộc sống của ngươi ở Lam phụ liền chấm dứt Lam Lôi Ngạo nói xong gửi lạnh một tiếng Đẩy Kiều Phi Nhi ra, bình tĩnh đi về phía thư phòng của mình Nhìn bóng dáng đã đi rất xa của Lam Lôi Ngạo Bao mừng vui và sướng ngầm của Kiều Phi Nhi trong nháy mắt sụp đổ Cười khổ lầm bẩm nói Nguyên lai chàng vẫn luôn biết Trung Quy Tùng vui này thiết mới là kẻ đóng vai hề chính Đêm đó đối với Thu Nhược Thủy là một đêm gian nan Từ chuyện trúng độc đến bản thân trương mắt nhìn Thiên Chi tự sát ngay trước mặt mình Lam Lôi Ngạo thì qua loa Lòng thu nhược thủy như ngàn vết đâm Thật may có nữ nhi sưởi ấm cho mình Làm cho tâm lạnh lẽo có chút mừng vui Mẫu thân, đừng nghĩ tới những chuyện không vui đó nữa Chỉ là quá đơn giản cho yên chi Thật không ngờ lại là nàng Lam lăng nguyệt giúp vào lòng thu nhược thủy Còn tiểu hảo nhi một tuổi nằm ở phía trong cùng Một nhà ba người nằm trên một cái giường Làm cho cái lạnh ban đêm thêm vài phần ấm áp Người chết như đèn đã tắt Ta nghĩ hẳn là nàng bị Kiều Phi Nhi uy hiếp, thân thể Nguyệt Nhi con không sao chứ, có giải được độc hay không? Thu nhược thủy thở dài, bà nói không lên được chữ hận với yên chi, từ nét mặt của nàng, bà nhìn thấy sự bất lực. Chính nàng làm sao thường không phải là không có tuyển trạch quyền lợi chỉ có thể đi tiếp thu. Thân thể của con đã tốt hơn rồi, mặc dù lần này không nhổ được khối u ác tính Kiều Phi Nhi, nhưng bởi vì trong lòng Lam lão ra có nghi ngờ. Sau này cuộc sống của Kiều Phi Nhi ở Lam Phủ sẽ không tốt đẹp đâu. Lam Lăng Nguyệt nhận thấy Lam lôi ngạo không muốn điều tra quá sâu chuyện này có lẽ đã biết người đứng sau lưng là ai. Ôi, tạo nghiệt nên ngặt quả đáng đây. Về sau Nguyệt Nhi không được xưng hô ông ấy là Lam lão ra. Nói thế nào ông ấy cũng là phụ thân con. Đây là sự thật vĩnh viễn không thay đổi được. Mẫu thân sợ con lại gọi ông ấy như vậy. bị kẻ khác còn ý nghe thấy sợ sẽ rước lấy hoạng. Nguyệt Thủy chỉ cười khổ với Lam Lôi Ngạo, nếu Kiều Phi Nhi được tính là lòng dạ độc ác, vậy Lam Lôi Ngạo chính là ý chí sắt đá vì lợi ích có thể phá vỡ mọi rào cản đạo đức, nếu như bản thân không có giá trị lợi dụng nào với hắn, có lẽ đã lút ra góc thịt bà từ lâu rồi. Nguyệt Nhi không sợ có người cớ, chỉ sợ không ai dám tiếp chiêu, bắt đầu từ khoảng khắc ông ta đánh con vì Lam Ngự Yên, Trong lòng con đã không còn hai chữ phụ thân, Ngài không còn lo cho con, mau ngủ đi, đêm đã khuya, Thân thể Ngài vốn suy yếu, ta đã nói chuyện với sư phụ rồi, hoãn lại một tháng tới phái thiên sơn, Con còn muốn nằm trong lòng mẫu thân thêm một khoảng thời gian, Nhân tiện qua sinh nhật 9 tuổi luôn, được không? Lam Lăng Nguyệt không muốn phải băn khoăn nhiều thêm nữa Về cách xưng hô với Lam lôi ngạo như thế nào, nói nhiều quá, nàng sẽ càng chẳng giống một tiểu nãi hoa tử tám tuổi, dứt khoát chuyển đề tài. Mẫu thân ước gì con sẽ rửa nhiều vào ta thêm vài năm nữa, ha ha mau ngủ đi, ít khi nào Hạo Nhi ngủ ngoan được như đêm nay. Thu Nhược Thủy cười trêu ghẹo Lam Lăng Nguyệt, rồi quay mặt nhìn tiểu Hạo Nhi đang ngủ say khóe miệng dì ra dòng nước dãi, đáng yêu vô cùng, trong lòng bỗng không còn bế tắc như ban nãy. Lam Lăng Nguyệt nằm xuống, Thu Nhược Thủy đắp chăn cẩn thận cho nàng sau đó nằm xuống, đêm đó ngủ thật khó khăn, dù sao hôm nay bị khiếp sợ, cùng với chuyện tự sát, khiến bà nhớ lại chuyện 3 năm trước vẫn luôn không bao giờ phai nhạt kia. Bên trong phủ thần vương, lúc này Âu Dương Mạc Thần đang ngồi trên giường băng luyện công, trải qua nhiều năm cứ vào giờ tí, hắn lại luyện tập quy tức tâm pháp để bảo vệ tâm mạch phòng ngừa độc trong cơ thể khuyết tán trên giường băng. Năm đó 2 tuổi hắn bị hạ thất sắc tuyệt mệnh tán, Hẳn năm vào sinh nhật hắn 15 tháng giếng đều độc phát hành hạ toàn thân hắn xương đỏ như trùng độc hút máu, nỗi đau dày xéo tới tận xương tùy khiến hắn sống không được chết không xong, 3 năm một lần sẽ thay đổi một loại màu sắc. Khi biến ảo trải qua các màu cam vàng lục đen lam tím kết thúc mà vẫn không tìm ra cách giải, thì sinh thần năm 23 tuổi đó sẽ chính là ngày hắn phải trở về hoàng Tuyền Chính là năm này qua năm khác bị hành hạ dày vò như vậy, Nên Âu Dương mặc thần vừa mới 11 tuổi đã trở nên âm lánh hung ác dị thường Mặc kệ đi tới đâu toàn thân đều tản ra khí thở băng lánh cấm tới gần Qua khoảng chừng một canh giờ Âu Dương mặc thần cảnh giác nghe thấy bên trong thư phòng ngoài mật thất có tiếng rót trà Nhíu mày, nhanh chóng kết thúc luyện tập Từ trong mật thất đi ra Mới vừa ra, đập vào mắt hắn là lão già mặc áo đạo sĩ Hắc Phong Một tay cầm đùi gà Một tay bưng ly chàng ngồi sổm trên ghế để hắn giải quyết công văn gặm đùi gà xuống. Xưa nay Âu Dương mặc thần có thích sạch sẽ, đồ vật hắn dùng nhất định không được dính một hạt bụi. Ngay cả giấy đi cầu tiêu cũng được gấp chỉnh tề, mà hành động của lão sư phụ này không thể nghi ngờ chính là đang thử thách tính nhẫn nại của hắn. Đồ đệ, đừng hung dữ như vậy, cười chút nào. Hôm nay thật sự sư phụ con đã phải chịu uất ước, ước ở chỗ sư bá con nè. Hắc Phong sám xịt từ trên ghế nhảy xuống, ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh. Âu Dương mặc thần như không nghe thấy Hắc Phong kể khổ, lấy ra một khăn tay chuyên dùng để lau, lau qua lau lại ghế tựa mới vừa bị Hắc Phong dẫm lên. Đồ đệ, con có nghe thấy ta nói gì không? Hôm nay sư bá con bắt nạt ta, cư nhiên hắn cưỡng bức ta, bắt ta dùng kiểu hoa dành cho cô nương cưới gả. Hắc Phong thấy tiểu đồ đệ của mình không có chút nào phản ứng, chăm chú lau ghế. Mắt giật giật, ông ta bắt nạt ngươi là chuyện bình thường Sau đó thì sao? Âu Dương Mặc Thần lau sạch ghế tựa, ngồi xuống Một bên lật một vài trang giấy, một mặt thợ đáp lời Sau đó ta an bị Hắc Phong đã chuẩn bị rất nhiều phiên bản để kể khổ Cuối cùng lại bị câu nói bất chợt của Âu Dương Mạc Thần làm rét lạnh Vậy hả, cảm giác thế nào? Âu Dương Mặc Thần vốn là người ít lời Thế nhưng đối với Hắc Phong là ngoại lệ Ông là người duy nhất có thể là cho lòng mình cảm thấy ấm áp Rất êm Hắc Phong chỉ mới nói nửa câu Cảm giác thật thoải mái Chẳng qua đấy vẫn là kiệu hoa chỉ để nữ nhân ngồi lúc cưới gà thôi Chờ sinh thần sang năm của người Ta tìm người làm cái giống như đúc tặng người Trong con người Âu Dương mặc thần hiện lên hàn ý Lời vừa ra khỏi miệng liền dọa hồn phách lão đầu Hắc Phong trở về từ cõi bồng lai Đồ đệ Đừng trêu chọc sư phụ nữa, tiểu nữ hoa mà sư huynh thu nhận cũng là cái đồ lừa gạt, chẳng lẽ hiện tại vật đổi sao rời, thiên hạ hà lưu hành đồ đệ thích gài bẫy sư phụ. Trong trước mắt mặt hắc phong đen thành than, muốn hắn ngồi kiểu hoa vào sinh thần của hắn, lòng giả đồ đệ này cũng ác quá đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.